Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ phi hương Bổn Vương ở đây chương 72 Trận chém giết được mở màn, Mấy ngàn ma nhân bao vây thẩm đi và ma quân ở giữa Phụ sinh bay trên không trung Lệnh đùng nhìn xuống bên dưới ngắm cảnh tượng thẩm đi Múa ngân thương, máu bay tung tóe, Thương của nàng cực nóng Sau khi đâm vào thân thể ma nhân, ma nhân liền bùng cháy. Ma nhân bị lửa đốt thành tro bụi càng ngày càng nhiều, nhưng phù sinh lại không hề nóng vội, hắn đang chờ. Chờ thẩm đi, vốn chưa hồi phục toàn bộ pháp lực, sức cùng đợt kiệt. hiển nhiên, ngọn lửa này rất tiêu hao thể lực, chỉ có một khắc mà sắc mặt thẩm đi, đã khẽ tái đi. Nhưng ma nhân kia giống như vĩnh viễn không giết hết được, từng đợt từng đợt ùa tới. Thẩm Mộc Nguyệt thế vậy, bà quẹt máu trên khóe môi, kết ấn dưới đất. Pháp lực mạnh mẽ càng hết mai nhân bên ngoài trận pháp hình tròn. Bà nặng nề ho, máu đen lại phun xuống đất. Bà không ngẩn đầu nói, giết phù Sinh. Biết không khuyên được Thẩm đi rời đi, bà phải thay đổi chiến thuật, chỉ huy Thẩm đi Đám người này không có ý thức, giết hắn, trồ mai nhân sẽ như một đống cát chảy. Thẩm Ly ngẩn đầu nhìn lên, phù Sinh đang đứng trên cao, ánh mắt lạnh lẽo.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 Hắn cười khẳng khắc. tam giới này, có ai không biết uy lực của thần quân? Sao ta có thể dám ra tay viết ngài? Hắn nhìn hành chỉ. Chỉ là chuyện đến nước này mà bắt ta tự tận, bảo ta làm sao cám. Hắn chưa dứt lời, cây sáo ngắn trong tay lại phát ra tiếng. mà nhân bên dưới nhìn lên, lập tức thay đổi mục tiêu. mà nhân bay lên trên, bỏ trống chỗ ma quân phía dưới. Ma quân dường như không còn sức chống đỡ,